Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Trường 90, Hắn là điên rồi mới sẽ đến tìm nàng, nói lấy hắn hơi hơi trọng mắt, nhìn lấy lâm ý thiện cao mày trách nói, hiện ở nhà các ngươi nghèo như vậy. Ngươi cũng không cần luôn là chạy tới nơi này cho nhà các ngươi tiết kiệm một chút lương thực Hắn vừa nói một bên ôm lấy Lâm Ý Thiển xoay người hướng ngoài cửa đi Lâm Ý Thiển Bắt nàng 5 mét đại đao tới, nàng muốn chém chết cái này hí tinh Đến xe cạnh cố niệm thâm tay mới từ trên bả vai của Lâm Ý Thiển lấy ra Trong lòng lâm ý thiện nhất thời hết sạch, vẻ mất mát theo đáy mắt chợt ló lên, tâm tình rất nhanh bị nàng đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nàng ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi cố niệm thâm, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt của cố niệm thâm cũng khôi phục lạnh trước sau như một tới đối với nàng lạnh lùng, ta làm sao tới không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân phận của cố phu nhân, chúng ta cố ra là muốn mặt. Lâm ý thiện cho phản ứng của hắn vẫn là trước sau như một không có gợn sóng, nhẹ gật đầu một cái, ta nhớ kỹ rồi. Cố niệm thâm nhìn lấy nàng bình tĩnh bộ dáng có chút có thể hiểu được cố niệm dai tại sao mỗi lần đều có thể bị nàng ép điên. Nàng như vậy thật giống như một chút tâm tình đều lười phải cho bộ dáng của hắn thật sự rất để cho hắn phát điên. Dù là nàng nói với hắn, ngươi cố gia cần thể diện có quan hệ gì với ta. Dù là nàng nói, ta liền không muốn cho ngươi cố ra mặt, vân vân, cũng tốt hơn phản ứng gì cũng không có. Như vậy hắn liền có lý do tiếp tục nói chuyện với nàng, tiếp tục cùng nàng giận dỗi. Có thể nàng luôn là vừa mở miệng liền đem thiên cho trò chuyện chết rồi, giá cho làm ồn ngừng. Hắn là điên rồi mới sẽ đến tìm nàng. Nhớ kỹ là tốt rồi. Cố niệm thâm tức giận trở về Lâm Ý Thiện một câu, nhưng sau đó xoay người đi vòng qua Lâm Ý Thiện xe tay lái phụ ngồi, mở cửa xe là lên xe. Ngồi trên xe đối với Lâm Ý Thiện nói: "Tề thiếu Đông đưa ta tới, hắn đi làm việc rồi, ngươi đưa ta đi công ty." Giọng ra lệnh. Lâm Ý Thiện gật đầu, "Được." Nàng đứng tại ghế lái cửa xe vị trí, đưa tay liền kéo cửa xe ra. Sau khi lên xe, Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng cố niệm thâm nói tiếng cảm ơn tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nói cảm ơn, nàng tiếng nói dừng lại một chút, tiếp tục nói. Cái đó chạch tại đối với ta mà nói rất trọng yếu, nếu như có thể. Nàng đặc biệt nhấn mạnh một lần, ta nói là nếu như tương lai ta có tiền, hy vọng ngươi có thể lại bán cho ta. Nói xong không nhìn phản ứng của cố niệm thâm, lập tức lại bổ sung một câu, không thể liền coi như xong, là ta chưa nói qua. Đúng, nhiều năm như vậy, nàng lâm ý thiển duy nhất sợ sự tình, chắc là bị nàng cố niệm thâm cự tuyệt. Sợ hắn cự tuyệt nàng bất cứ chuyện gì. Nàng ngay sau đó cho xe chạy, xe chạy. Cố niệm thâm từ đầu đến cuối không có trở về nàng, nàng lại còn vui mừng. Không trả lời dù sao cũng hơn cử tuyệt tốt. Đi Mỹ cách đường cùng hồi tưởng nhà là hai cách phương hướng, xe chạy ra khỏi cư xá, hướng bên tay phải quẹo, là đi thông một ít phương hướng. Cách điểm này học sinh đều đang đi học, cửa trường học rất an tĩnh bên cạnh đủ loại cửa hàng đều đang vì buổi trưa tan học làm chuẩn bị bận rộn. Qua một ít có một cái đèn xanh đèn đỏ. Vừa vặn đèn đỏ, Lâm ý thiện dừng xe, ánh mắt hướng ven đường nhìn lướt qua. Minh ký. Giao lộ cái cuối cùng cửa hàng, minh ký, hai chữ không có chút nào dự liệu xông vào tầm mắt của nàng. Nàng buổi sáng uống một ly sữa bò, lúc này nhìn thấy thích ăn đồ vật, nói đói liền đói. Tối hôm qua thường Lâm mua cái kia hai hộp bởi vì là buổi tối, nàng lại không dám ăn nhiều, rất đáng tiếc. Nhưng ban ngày nàng có thể ăn nhiều một chút. Suy nghĩ, nàng trực tiếp đánh tay lái quẹo phải, xe chậm rãi dừng một bên. Cố niệm thâm không hiểu nhìn lấy nàng, ngươi muốn làm gì. Đoán một chút ta bá khí sâu sẽ có phản ứng gì. Nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu. Các ngươi tại sao không cho ta bỏ phiếu? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huế công tử. Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 91. Lại vì ăn cùng hắn hướng về phía. Lâm Ý Thiển tay chỉ nhớ cửa hàng bánh bao hấp nói, "Lập tức sẽ đến giờ cơm, chúng ta đi ăn minh ký bánh bao hấp đi thuận tiện mang về mấy cái cho tiểu tiểu ăn, nó còn thật thích." Nàng cởi ra đai an toàn, lập tức muốn xuống xe. Cố niệm thâm nghe một chút muốn đi minh ký trên mặt không để lại dấu vết thoáng qua một vệ trột dạ. Hắn lắc đầu một mặt vết bỏ, ta làm sao sẽ ăn ven đường thực phẩm rác rưởi Nói lấy ánh mắt của hắn hướng minh ký cách hướng kia nhìn một chút, liếc nhìn ở cửa bận rộn ông chủ, hắn nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi. Lâm ý thiện lười để ý hắn công tử bệnh đã mở cửa xe chuẩn bị một chút xe. Là nàng mở miệng quá đường đột rồi. Hắn làm sao có thể sẽ cùng nàng đi loại này ven đường tiệm ăn ăn vặt đây. Ha ha. Lâm ý thiện ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon khác. Công ty phủ cận mở một nhà tiệm bánh bao hấp. Bọn họ đều nói ăn thật ngon. Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Nàng rất kinh ngạc. Nghe lầm chứ. Hắn nói muốn dẫn nàng đi phủ cận công ty hắn ăn cái khác ăn ngon. Lâm ý thiện động tác không được dừng lại cau mày nghi ngờ quay đầu Nhìn thấy vẫn là cố niệm thân bộ dáng ngạo kiều kia Nàng đáy mắt cái kia đột nhiên bị kích lên gần sóng Dần dần lắng xuống câu môi ngoài cười nhưng trong không cười nói Nhưng ta chỉ muốn ăn nhà bọn họ Ngươi hoặc là chờ ta Hoặc là tự đón xe đi công ty Nói xong nàng không nhìn hắn nữa Rất quả quyết xuống xe Tiện tay đóng cửa xe, cũng không quay đầu lại hướng minh ký cửa hàng bánh bao hấp đi. Lâm Ý thiền Cố niệm thâm đánh quay cửa kiếng xe xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Ý thiền cái kia ngạo kiều nhịp bước nhỏ. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, lại vì ăn đối nghịch với hắn, miệng làm sao như thế thèm. Lâm Ý thiền đến minh ký cánh cửa, mỉm cười đi theo bóp bánh bao ra ông chủ chào hỏi, ông chủ không vội vàng. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại không hiện xa lạ. Ông chủ nhất nghe có người chào hỏi hắn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Ý Thiển, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn ra nhất định là nhận biết, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi tên, do chuyện này. Lâm Ý Thiển cong môi, hai lồng bánh bao không thêm hành. Ông chủ lập tức nhớ lại nàng Tiểu Ý. Hắn kích động thả xuống trong tay bột nhão tại khăn tràng làm bếp lên xoa xoa bước chân lượn quanh tới trước mặt Lâm Ý Thiển. Ta cho là ngươi không nhớ ta nữa nha. Nghe ông chủ hô lên tên của nàng, Lâm Ý Thiển trong lòng lại toát ra một tia ấm áp. Là bởi vì nàng quá cô độc, nhân duyên quá không xong rồi sao, cho nên có một người nhớ đến nàng, nhận biết nàng, nàng đều có vui vẻ yên tâm cảm giác. Thật có chút ít châm trọc. Ông chủ nhiệt tình nói, làm sao sẽ không nhớ, chẳng qua là ngươi thời gian thật dài chưa đến đây. Lâm ý thiện gật đầu, ừ, có biết bao năm. Nếu như nhớ không lầm, tốt nghiệp tiểu học sau đó liền chưa đến đây, đều nhanh có hơn 10 năm đi. Thật sự man lâu, cái này cũng chứng minh nàng lúc trước thật sự ăn qua quá nhiều nhà bọn họ bánh bao hấp rồi, cho nên ông chủ đối với nàng ấm tưởng mới sâu như vậy khác. Ngươi sắp đến bên trong đi ngồi, ta cái này liền cho ngươi bao. Được. Lâm ý kiến đến gần cửa hàng bánh bao bên trong, sửa sang lần nữa qua rồi, địa phương thật giống như cũng làm lớn ra. Bây giờ còn chưa đến chân chính giờ cơm, một người khách cũng không có. Nàng đi tới dựa vào cửa người gần nhất vị trí chuẩn bị ngồi xuống, ông chủ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nàng. Nhà của chúng ta bánh bao hấp tối hôm qua ngươi ăn mùi vị không thay đổi chứ? Tối hôm qua? Lâm ý tiện rất nghi ngờ, ông chủ làm sao biết nàng tối hôm qua ăn nhà bọn họ bánh bao hấp? Chẳng lẽ tống thường Lâm tới lúc mua nói với hắn là mua cho nàng? Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 92 Lớn tiếng điểm, sức lực đổ điểm Không nên Thường Lâm không phải là như vậy tính cách Hắn cho tới bây giờ đều không thích khoai khoang Hơn nữa lấy bọn họ thân phận bây giờ Hắn càng sẽ chú ý Tối hôm qua ngươi cái đó rất có tiền lão tông Ông chủ tiếng nói dừng lại Suy nghĩ một chút tiếp tục nói Chính là lúc trước một ít cái đó tiểu học bá đến mua hai lồng không muốn hành, không phải là mua cho ngươi sao. Lâm Ý Thiển đang chuẩn bị kinh ngạc tối hôm qua bánh bao lại là cố niệm thâm mua. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới cố niệm thâm cái kia mang theo mấy phần ngạo mạn âm thanh. Ông chủ chó nhà ta rất thích ăn, hôm nay nhiều hơn nữa tới hai lồng chó không thể ăn hành, chớ quên. Lần này ông chủ xấu hổ. Ánh mắt của hắn nhìn lại Lâm Ý Thiển cười ngây ngô, suy nghĩ một chút lại gật đầu cười hai tiếng. Cô nương, ta thật không phải là có ý định chửi ngươi là chó, ai biết ngươi cùng chó một dạng không ăn hành, vừa vặn lại là ngươi lão ông mua. Lâm Ý Thiển đối với ông chủ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Cố niệm thâm. Không thể tin được, tối hôm qua bánh bao là hắn mua. Không đợi nàng hỏi cái gì, cố niệm thâm trước cau mày lên tiếng, cố niệm dai nói chó không thể ăn hành, để cho ta cho tiểu tiểu mua bánh bao thời điểm không thể thả hành, mua về cố tiểu tiểu còn không ăn được, ngược lại là bị ngươi trước ăn. Thanh âm hắn rất lớn, lớn tiếng một chút, nghe vào sức lực hẳn là sẽ đủ một chút đi. Hắn vừa nói một bên hướng lâm ý thiển trước mặt đi thanh thản nhịp bước, rất tự nhiên. Nguyên lai like túi kia tử nguyên bản chính là mua cho tiểu tiểu ăn. Không đúng. Cái kia tiểu tiểu tại sao lại đưa cho nàng? Lâm ý tiện phát hiện điểm khả nghi trọng đại nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Chính tiểu tiểu đem bánh bao hấp bỏ vào sọt, rổ bên trong sao? Cố niệm thâm chân mày nhíu chặt hơn, dì chu nói ngươi chưa ăn cơm, giọng nói kia thật giống như nói ta đối với ngươi còn không có đối với chó tốt. Lâm Ý Thiển nghe vậy trong lòng cười lạnh Nói rất hay giống như hắn đối với nàng so sánh chó tốt Hắn đều biết đặc biệt đến cho tiểu tiểu mua bánh bao còn mua minh ký Nhưng là cũng không nghĩ tới nàng Nàng vẫn là nhờ phúc của dì Chu Mới may mắn ăn đến đích thân hắn mua bánh bao hấp Cây cái Bí si ba Là người mua sao Lâm Ý Thiển bỗng nhiên lại nghĩ đến những thứ kia cái kia Tiểu tiểu nhất định là không thể ăn. Trong mắt nàng nhiều hơn vẻ mong đợi. Đáng chết. Hắn đem cây cái. Bí si ba. Quên. Tần hướng nam trong lòng ảo não cực kỳ. Lại tiếp tục cau mày. Niệm dai muốn trở về rồi cho niệm dai mua. Ta đều để ở đó mà rồi. Đều là gì chu thả. Về nhà hắn muốn nhìn một chút là cách nào tinh trùng lên não để cho hắn hiểu cái gì về long cây cái. Bí si ba. Pháo không có hẹn đến tấm lòng thành đều bị chó ăn. Lâm ý tiện màu mắt chợt ám. Ô, một tiếng, nàng lại rũ xuống mi mắt. Thật sự là suy nghĩ nhiều quá rồi. Nàng câu môi cười một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy cố niệm thâm đứng ở đối diện nàng. Thân ảnh cao lớn, cảm giác tồn tại rất mạnh. Nàng nói. Nhà bọn họ có mì thịt bò, ngươi nếu là không ngại. Liền ăn một chén đi Cũng liền thuận tiện nói một câu như vậy Không nghĩ tới hắn lại Ô một tiếng Mặc dù nghe vào vẫn rất ngạo kiều Nhưng trung quy không phải là cự tuyệt Lâm ý tiện hơi kinh ngạc Lúc này ông chủ cũng tại không xác định hỏi Phải thêm một tô mì thịt bò sao Đúng không Lâm ý tiện cũng không xác định cố niệm thân cái kia một tiếng Ô, là ăn còn chưa ăn, nàng nhìn hắn chờ hắn khẳng định ngạch câu trả lời. Ừ. Nam nhân nhẹ nhàng một tiếng, sau đó kéo ra đối diện nàng băng ghế ngồi xuống. Một đôi đẹp mắt tay, rút mấy tờ giấy khăn, rất có kiên nhẫn lướt qua bàn. Mi tâm còn mơ hồ nhìn thấy chữ xuyên. Ráng vẻ cực kỳ không tình nguyện, lâm ý thiện nhìn lấy hắn, lại cảm thấy đáng yêu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 93 ngươi biết ta gì ứng rượu cồn. Nhất định là bị ngược điên rồi sao, cho nên cho dù có thể cùng hắn như vậy ở nơi này đơn sơ cửa hàng bánh bao đơn đột ngồi xuống ăn bữa rất đơn giản bữa trưa đều là ngọt ngào. Đây là bọn hắn lần đầu tiên. Lần đầu tiên đơn đột ở bên ngoài ăn cơm. Lâm ý thiển tâm tình bỗng nhiên thật tốt, hai tay chống cằm, con ngươi tại trong đôi mắt hai bên chuyển. Mấy ngón tay còn nhẹ nhàng ở trên mặt đạn. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy quầy thu tiền bên kia để một cái nồi lớn trong nồi tải nấu hình như là đậu đỏ. An cô! Đều nhanh thành bột đậu rồi. Nàng hỏi ông chủ, ông chủ đây là cái gì? Ông chủ thuận theo phương hướng ngón tay lâm ý tiện nhìn một cái cười nói. Đậu đỏ hồ, vợ ta mới vừa học kỹ thuật, mùi vị rất tốt, ta đưa một chén cho ngươi nếm thử một chút đi. Nói lấy hắn, liền nhiệt tình bắt chuyện lão bà hắn, Tiểu Mỹ cho Tiểu Ý bới một chén đậu đỏ hồ. Bà chủ lập tức đi ra cho Lâm Ý tiễn bới một chén đậu đỏ hồ, nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Bất quá mùi thơm bên trong xen lẫn một cổ quen thuộc quái vị, không biết là mùi vị gì, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng thèm ăn. Nàng lập tức cầm cái muỗng đào một muỗng, thả vào bên mép chuẩn bị ăn, nhớ tới Ú niệm Thâm, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: Ngươi muốn không muốn nếm thử một chút. Cố niệm thâm phép bỏ liếc mắt lâm ý thiện trong thìa cái kia đỏ thấm đỏ thấm đồ vật. Rất hiển nhiên là không có hứng thú. Lâm ý thiện nhún nhún vai, không để ý đến hắn nữa. Tự mình bắt đầu ăn, nấu rất quen rất quen đậu đỏ. An cô. Vừa vào miệng liền tan ra. Nàng đập chép miệng, đắc ý, mùi vị cũng không tệ lắm. Không lâu lắm, một chén đậu đỏ hồ cũng nhanh muốn thấy đáy. Nàng lại đào một muỗng chuẩn bị ăn Cố niệm thâm bỗng nhiên đưa tay đem nàng cái muỗng cùng chén cùng nhau cướp đi rồi Không đợi nàng phản ứng Âm thanh khẩn trương của nam nhân Liền từ đối diện truyền tới Trong này có phải hay không là thả rượu Lâm ý tiến nghe vậy Ánh mắt theo bản năng nhìn hướng mình Hai cái cánh tay từng viên đỏ vướng mắt Mặc dù còn không rõ ràng như vậy Nhưng rất rõ ràng là quá nhạy Nhưng là Nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm trên mặt hắn đột nhiên giống như là kết một tầng băng xương, nhìn lấy ông chủ. Hắn đã đứng lên rồi. Ông chủ không biết đã xảy ra chuyện gì, bị cố niệm thâm cái kia bộ dáng lãnh khúc giò sợ bên trong là. Là thả chút ít rượu cất, cái này lại kêu đậu đỏ rượu cất. Cố niệm thâm giận tím mặt, vậy ngươi tại sao không nói lại tên, không nâng cốc cất hai chữ nói ra. Hắn nặng nề cầm chén hướng trên bàn để xuống một cái, âm thanh nổ vang, Lâm Ý Thiển đều bị giật mình, đừng nói chủ tiệm cùng lão bản nương. Cố miệng thâm. Lâm Ý Thiển há miệng, liền tên mang họ một tiếng. Có kinh ngạc không có lời giải có. Kịch động. Nàng cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cố miệng thâm bị nàng kêu một tiếng này, giống như là đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng Lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa rồi kịch liệt phản ứng, không hợp với lẽ thường. Hắn trợn mắt, sững sờ quay đầu chống lại nữ hài mắt lóng lánh. Há miệng ta. Lâm ý tiện cơ hồ cùng hắn cũng trong lúc đó lên tiếng, ngươi. Biết ta gì ứng rượu cồn. Nàng phục ở trên bàn tay, không để lại dấu vết chuyển qua trong lòng chính mình, muốn bấm lên. Cố niệm thâm ập A ập uống, liền chính là ngươi ăn tống thường lâm cái gì đó rượu cồn đường thời điểm lại như vậy khi còn bé nàng quả thực ăn qua tống thường lâm cho rượu của nàng tinh đường quá nhạy đó là tại có một lần tan học thời điểm thường lâm không biết cách nào lấy được rượu cồn đường chính là cái loại này chocolate bên trong đổ rượu cùng đường nàng một hơi ăn xong nhiều sợ đến thường lâm vội vàng đưa nàng đi bệnh viện rồi hôn an sợ căng đan lão công Tác giả Vi Dương thực hiện Huyết Công Tử, truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 94. Người mặt mũi này đi ra ngoài thật mất mặt. Nhưng hắn là làm sao biết? Lâm Ý tiền cau mày nghi hoặc nhìn Cố Miệm Thâm, là Thưởng Lâm nói cho ngươi biết sao? Phản ứng mới vừa rồi của hắn là đang khẩn trương nàng sao? Từng lần một tự nói với mình không muốn xa nghĩ, không thể hy vọng xa vời, nhưng vẫn là một lần lại một lần tràn đầy kỳ vọng, dù là hắn chẳng qua là trong lúc vô tình liếc mắt, đều có thể ở trong lòng của nàng kích thích thiên tầng lãng. Chắc là đi thời gian dài như vậy ta sao có thể nhớ đến. Tần hướng nam không nhịn được trở về vưu chân ái một câu, sau đó ngồi xuống. Nhìn lấy vưu chân ái cánh tay rời đi đề tài, ngươi cách này có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút. Tay hắn run rẩy thiếu chút nữa không nhịn được đưa tới. Lâm ý thiển thu hồi suy nghĩ, chặt mím khóe miệng lắc đầu một cái, không có việc gì, rượu này tinh hàm lượng rất nhẹ, liền từng chút phản ứng mà thôi. Không cần suy nghĩ nữa, không cần suy nghĩ nữa. Nàng hít sâu một hơi, ngừng lại suy nghĩ cùng rối loạn nhịp tim, ánh mắt nhìn về phía bà chủ, hỏi, có khối băng sao? Bà chủ, nước đá có thể không? Lâm Ý Thiển gật đầu, cũng có thể. Bà chủ liên tục không ngừng đi lấy hai bình nước đá đến cho Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển cầm đến nước, đầu tiên hướng nghĩ tới là mặt, lạnh như băng thân bình áp vào da mặt trong nháy mắt, thật sự là lạnh xuyên tim. Nàng nhếu mày một cái Lấy ra một cái chớp mắt lại dán lên Cố niệm thâm nhìn lấy đặc biệt Muốn đem nước kia cầm lấy vứt bỏ Lúc này Ông chủ đem bánh bao hấp bưng lên Bánh bao hấp tới rồi Nhìn thấy bánh bao hấp Lâm ý thiển lập tức buông xuống đắp mặt nước đá Cầm đũa lên gắp một cái thả vào trong chén Thật là thơm Một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng. Cố niệm thâm dép bỏ cau mày một cái Mặt đều quá nhạy còn có tâm tư ăn, ăn qua. Hắn nhìn lấy lâm ý thiện chỉ lo ăn, không quản lý mình càng ngày càng đỏ mặt, dùng giọng dễu cợt nói. Ngươi mặt mũi này đi ra ngoài thật mất mặt. Lâm ý thiện xe mặt xuống tức giận trở về hắn, vậy ngươi đi trước tốt rồi. Nếu như thế dép bỏ mà nói. Cố niệm thâm không nói hai lời, đứng dậy sải bước đi ra ngoài cửa. Lâm ý thiện nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi câu môi a, Lại cúi đầu Nhìn trong tay kẹp cái đó bánh bao hấp Đột nhiên từng chút thèm ăn cũng không có Nhưng nàng vẫn là đưa đến bên mép Mở miệng ăn Nhai nhai Nuốt xuống Không có lại tiếp tục kẹp Nàng cầm điện thoại di động lên Mở ra máy chụp hình nhìn một chút mặt Gương mặt da thịt so với cánh tay Còn muốn nhạy cảm Đá đỏ có một chút điểm sưng vụ Cách bộ dáng này, hắn càng vết bỏ cũng là trong tình lý đi. Ăn rồi. Lâm ý tiện nhìn chầm chầm trong màn ảnh mặt mình đã xuất thần cố niệm thâm trở về lúc nào, nàng không có chút phát hiện nào. Nghe được hắn ra lệnh hai chữ, nàng trước ngẩng đầu lên chống lại hắn trên cao nhìn xuống ánh mắt. Trong kinh ngạc ẩn tàng một vẻ vui mừng. Sau đó nàng mới nhìn hướng cố niệm thâm ném đến trước mặt nàng cái kia hộp thuốc. Là nàng mỗi lần không cẩn thận gì ứng đều ăn cái loại này, nàng vừa kinh ngạc, ngươi đi mua thuốc rồi hả? Đây là cố niệm thâm sao? Cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, nếu không để cho ngươi tiếp tục mất mặt. Hắn chọn một cái lông mày, ngày mai tiêu đề lại là lão bà của cố niệm thâm ta mặt sưng phù thành đầu heo. Nói xong hắn ngạo kiều đem ánh mắt từ trên người lâm ý thiện rời đi quay đầu hỏi ông chủ mặt của ta đây. Ngạch! Ta cho là ngày không tới. Ông chủ ngượng ngùng cười một tiếng ta cách này liền cho ngươi nấu. Cố niệm thâm bất mãn ta lúc nào nói qua ta không tới. Ta hiện tại cho ngươi nấu rất nhanh liền tốt. Cố niệm thâm không có nói gì nữa tức giận dùng chân rời xuống ghế đầu khom người ngồi xuống. Ánh mắt quét mắt trên bàn hai lồng bánh bao hấp. Cạn đút thâm thâm ăn bánh bao hấp đi. Hắn hôm nay biểu hiện cũ hảo. Tiểu bảo bối môn cuối tuần khoái trá thuận tiện cầu cái phiếu. Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 95. Không có ý định cùng ngươi nói. Bị lâm ý thiện bén nhảy phát giác, nàng nuốt xuống trong miệng mới vừa uống thuốc nước uống, sau đó nhìn cố niệm thâm hỏi. Có muốn hay không nếm thử một chút bánh bao hấp? Nàng cầm đũa lên, gấp một cái, đưa tới trước mặt cố niệm thâm trên mâm phương dừng lại. Nhìn sắc mặt của hắn. Vạn nhất hắn dép bỏ tự tuyệt, nàng thật là nhanh chóng thu hồi lại. Cố niệm thâm trong mắt. Nhìn lấy Lâm Ý Thiển trên chiếc đũa kẹt bánh bao hấp ấm ánh trong suốt, có thể. Sự chú ý của hắn lại đang. Tại trên chiếc đũa dính sấm phía trên. Lâm Ý Thiển mới vừa rồi ăn một cái túi sờ tí xính vào. Người nếm thử một chút đi, không thích liền phun ra tốt rồi. Cố niệm thâm trầm chạp không có phản ứng, Lâm Ý Thiển dứt khoát trực tiếp đem bánh bao bỏ vào hắn trong khay. Bất quá nàng vẫn có chút kinh ngạc. Hắn lại không có ngay lập tức cử tuyệt, chẳng lẽ là thật đói không? Nàng không nhịn được làm già đi bản, ông chủ mì sợi tại nấu rồi sao? Ông chủ! Lập tức tới ngay. Lâm ý tiền thu hồi ánh mắt, nhìn thấy cố niệm thâm gấp lên bánh bao hấp chuẩn bị ăn rồi, nàng nói. Ngươi đến xính điểm giấm. Nói lấy nàng cầm lên đồ sứ trắng giấm ấm, nghĩ đến cái gì lại buông xuống, ô, ngươi không thích ghen. Cú niệm thâm động tác dừng lại, nhìn cách này Lâm ý thiển tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta không thích? Lâm ý thiển ánh mắt trột dạ né tránh một cái, bĩu môi nói, chu, gì chu nói cho ta biết. Đối với nàng mà nói, sợ không phải là không biết, mà là quá hiểu. Bởi vì không có tư cách, không có lập trường đi tìm hiểu. Cú niệm thâm ô một tiếng, ngữ khí nghe không ra tâm tình. Sau đó sần dỗi cầm lên giấm cái bình nói. Lão nhân gia nàng nói càn, ta thích ghen. Vừa nói một bên dùng sức hướng bánh bao hấp lên tới giấm. Lâm ý thiện nhìn lấy đều chua. Nàng thử răng, nhìn lấy cố niệm thâm mở miệng cắn một hớp bánh bao hấp. Cố niệm thâm cả người run dậy, không nói ra được thống khổ biểu tình, lâm ý thiện nhìn lấy không nhìn được cười ra tiếng cố niệm thâm ngươi có biết hay không ngươi nét mặt bây giờ là dạng gì mà. Nàng thật sự muốn lấy điện thoại di động vỗ súng đưa cho hắn nhìn. Phát đến trên mạng đen hắn. Cố niệm thâm tức giận nhìn nàng chầm chầm, không cho cười. Hắn buông tha còn lại bánh bao hấp, ném vào trong khay. Lâm ý thiện thu lại cười. Ngươi chớ ăn, cái này cho ta ăn, lần nữa cho ngươi một cái. Nói lấy nàng cầm một sạch xe cái mâm, gấp một cái túi từ bỏ vào, đưa cho cố niệm thâm, một cái tay khác đem cố niệm thâm trước mặt cái mâm bưng tới trước mặt mình. Cầm đúa lên, không chút do dự đem cố niệm thâm còn lại nửa cái bánh bao hấp ăn. Nhai nhai, nuốt xuống. Sợ bánh bao hấp nước canh dính ngoài miệng, nàng theo trong bọc của mình cầm trương ướt khăn giấy. Ưu nhã lau chùi khóe miệng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác cố niệm thâm thật giống như đang nhìn nàng. Nàng chợt nhấp lên mí mắt chống lại cố niệm thâm thâm thúy đôi mắt. Hắn chính ngắm nhìn nàng. Nàng ngẩn người, đang chuẩn bị hỏi hắn nhìn cái gì. Cố niệm thâm rất tự nhiên đem ánh mắt rời đi. Hắn cúi đầu xuống cầm đũa vừa ăn vừa hỏi. Nhà các ngươi chuyện của công ty ngươi dự định lúc nào cùng ta nói. Không đếm xỉa tới ngữ khí. Như là cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút. Nghe không suốt quan tâm. Lâm Ý Thiển cũng sốc lên một cái bánh bao hấp cắn một cái bên nhai vừa nói. Không có ý định cùng ngươi nói. Giọng rất bình thản, nghe vào hình như là chưa từng có ý định này. Mà nàng cũng đích xác không có nghĩ tới. Nàng đời này sợ nhất chính là cố niệm thâm cử tuyệt nàng, nghĩ không bị cử tuyệt. Phương thức tốt nhất chính là không mở miệng. Thái độ của nàng để cho trên mặt cố niệm thâm thoáng qua một tia không vui, nhếu mày, dự định đóng cửa rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 96. Nơi nào chiếm tiện nghi? Ngươi phải giúp ta. Lâm ý thiện miệng ngậm đũa, đùa dẫn ngữ khí hỏi. Có thể hỏi ra lời sau đó, nàng vẫn là khẩn trương nín thở, không bị khống chế sinh ra mong đợi. Cố niệm thâm hừ lạnh đóng cửa vứt không phải là mặt của ngươi, là mặt của ta. Chàn đầy dép bỏ. Lâm ý thiền, a một tiếng, không có lại nói chuyện. Cúi đầu xuống một húp bánh bao ăn vào trong miệng, không còn mùi vị. Cố niệm thâm mặt còn chưa ăn xong trường học tan học trong tiệm nối liền không dứt vào người. Hắn cũng không ăn được. Thấy hắn buông đúa xuống, Lâm Ý Thiện biết muốn đi, nàng trước đứng dậy đi tính tiền. Ông chủ tổng cộng bao nhiêu tiền? Cộng thêm mang đi hai lồng bánh bao hấp tổng cộng vừa vặn 68. Lâm Ý Thiện gật đầu chuẩn bị lấy điện thoại di động trả tiền, tay cố niệm thâm bỗng nhiên từ phía sau đưa tới cầm trong tay một tờ 100 khối tiền đưa cho ông chủ, không cần thối lại. Hào khí ngất trời. Lâm Ý Thiện, Trang có thể hay không nhìn một chút địa phương Hắn đây là tại một đám tiểu trước mặt học sinh Trang được không nào Cố niệm thâm bỏ lại 100 đồng tiền đã đi ra cửa tiệm Hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Ý Thiện còn đứng bất động ở nơi đó Hắn cao mày không nhìn được hỏi ngươi còn không đi đứng ở đó làm gì Lâm Ý Thiện rất bất đắc dĩ Quay đầu đối với nằm ở lúc túng trong lão bản nói Hắn trong túi không thích thả tiền lẻ, tồn ở chỗ này, ta qua mấy ngày tới ăn. Ông chủ cười một chút đầu được. Lâm ý tiện sách hai lồng bỏ túi bánh bao hấp tới trước mặt cố niệm thâm, nói. Cái này hai lồng bánh bao hấp một hồi ta hiện đại về nhà cho tiểu tiểu ăn. Ừ. Cố niệm thâm gật đầu một cái, đi ở phía trước. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lại bổ sung một câu, ngược lại ngươi hai yêu thích một dạng. Lâm ý thiện. Bầu không khí thật vất và dễ dàng một chút, có thể hay không cho hắn đầu lưới dài dài đột. Mắng nàng là chó, hắn trừ miệng lên thống khoái điểm, nơi nào chiếm tiện nghi. Tức giận. Nàng tức giận bước nhanh hơn đi tới trước mặt của cố niệm thâm, lên xe trước, dọc theo đường đi cố niệm thâm đều tại gửi tin nhắn nghe điện thoại, hai người cũng không có cái gì giao lưu. Đem hắn đưa đến công ty, nàng lập tức liền đi. Cố niệm thâm đến công ty trực tiếp tiến vào tổng giám đốc làm phòng họp bên trong mấy người đã đang chờ hắn rồi. Cố tổng. Cố niệm thâm ánh mắt lần lượt lướt qua chào hỏi hắn người cuối cùng rơi vào trên người tề thiếu đông tài liệu đều cho bọn họ nhìn rồi sao. Tề thiếu đông gật đầu tất cả tài liệu liên quan với lâm thị, mã tổng Giám cùng lưu chủ nhiệm nhìn rồi. Nghe vậy cố niệm thâm vừa nhìn về phía mấy cái kia lãnh đạo cao cấp. Tình huống kia đều biết Hắn kéo ra một cái ghế ngồi xuống Chờ bọn hắn báo cáo Một người đàn ông trung niên gật đầu trả lời Đại khái đều biết Cả nước trước mắt có 40 nhà dưới thương trường Đỡ lâm thị sản phẩm Lui về hàng hóa tổng giá trị gần 300 triệu Hơn nữa đều là sắp tiếp cận Thời hạn sử dụng rồi Gần gũi nhất chỉ có 2 tháng Người đàn ông trung niên tiếng nói hơi ngưng lại Sau đó vừa tiếp tục nói Nói cách khác những thứ này hàng hóa nếu như không nhanh chóng bán đi, cái kia 300 triệu liền ném đi. Hồi báo xong trong phòng họp lâm vào yên lặng. Từng đôi mắt đều nhìn cố niệm thâm, nhưng hắn một đôi mắt sâu không thấy đáy, căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người lại ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Bộ phận B, D, phát thông báo đi ra ngoài, mỹ cách cao quản vào ở lâm thị. Bỗng nhiên cố niệm thâm hai tay vỉn tay vỉn cái thế đứng lên Không phải là thương lượng cũng không phải là thảo luận Là đã đã quyết định Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 97 90% có thể là vui Tất cả mọi người đều bị quyết định của hắn dọa sợ tổng giám đốc ngươi đây là dự định giới hạn mạnh mẽ bán. Cố niệm thâm không để ý bọn họ giật mình tiếp tục nói. Tại tinh hải thiết lập lâm tuyền quầy chuyên doanh. Ngươi nói là muốn cho lâm thị sản phẩm vào ở tinh hải sao. Mấy cái cao quản cơ hồ miệng đồng thanh đưa ra nghi ngờ. Từng gương mặt một lên đều là biểu tình không thể tin. Cố niệm thâm không vui cau mày. Ta biểu đạt không đủ rõ ràng vẫn là ngươi lỗ tai không tốt. Những người đó không dám còn nữa phân nửa nghi ngờ, bộ phận B, rơi quản lý lập tức gật đầu phục tùng mệnh lệnh. Vâng. Rất đơn giản một buổi họp, 10 phút thời gian cũng chưa tới. Rời đi thời điểm, mọi người thì thầm với nhau, nhỏ giọng nhị luận. Tổng giám đốc đây là điên rồi sao để cho lâm Tuyền một cái quốc nội một. Hai tuyến nhãn hiểu vào ở tinh hải, đây là muốn gây chuyện. Người đều đi rồi, cố niệm thâm phản mà ngồi xuống rồi, lười biếng dựa vào, một cái cánh tay giá ở trên vĩ nâng vai hàm, như có điều suy nghĩ. Tề thiếu đông đang do dự có muốn hay không chào hỏi đi trước. Cố niệm thâm bỗng nhiên ngẩng đầu kêu hắn tề thiếu đông. Tề thiếu đông gật đầu liên tục không ngừng tổng giám đốc ta tại. Hỏi ngươi một chuyện cố niệm thâm tiếng nói dừng lại, ngón tay thon dài không đếm xỉa tới tại trên môi tô. Khóe miệng còn mơ hồ có một nụ cười châm biếm. Đây là nghĩ đến cái gì ngọt như vậy? Tề thiếu đông không nhìn được bát quái tổng giám đốc chuyện gì à? Một nữ nhân vì sao lại ăn một cái nam nhân ăn qua đồ vật? cố niệm thâm chuyển cái ghế đối mặt với tề thiếu đông. Trong một đôi tròng mắt thật giống như so với bình thường nhiều hơn chút vật gì. Đặc trở tề không nói được là vật gì, dù sao thì là cảm giác không giống nhau. Nghe xong vấn đề của hắn, hắn bát quái hỏi. Có phải hay không là bà chủ ăn ngươi ăn qua đồ vật ạ? Nguyên lai là đang suy nghĩ bà chủ, hắn liền nói như vậy một mặt hen tai lẫn nhau. Hắn đây đều có thể đoán được. Cố niệm thâm buồn dầu cau lại lông mày. Lắc đầu phủ nhận rồi, không phải là, là ta một người bạn. Ha <cười> ha! Bằng hữu! Ngươi nếu là cái loại này có thể quan tâm bằng hữu cuộc sống riêng người, chúng ta những nhân viên này mỗi ngày không muốn biết nhiều hơn bao nhiêu ôn noãn. Đặc trợ tề nhìn thấu không nói toạc, gật đầu một cái giả trang tin tưởng rồi, ồ... Sau đó tiếp lấy cho Cố Niệm Thâm phân tích, đầu tiên có thể khẳng định nữ nhân này không ghét người đàn ông này, 90% có thể là thích. Nghe vậy, Cố Niệm Thâm kích động ngồi thẳng người, hai tay nắm tay vịn cái ghế, vấn đề cơ hồ là bật thốt lên, còn có 10% đây, là yêu chứ? Tề Thiếu Đông nhún nhún vai nói, nếu như không phải là yêu, ai sẽ ăn một cái khác phái nước miếng? Chính mình hôn huyên để tỉ mũi nước miếng phòng trừng đều vét bỏ. Hình như là như vậy. Cố niệm thâm đi theo tề thiếu đông mà nói phân tích. Thật sự là hắn là rất vét bỏ cố niệm dai. Nàng ăn qua đồ vật hắn chắc chắn sẽ không ăn. Bất quá lâm ý thiện làm sao có thể sẽ thích hắn. Hắn lại chống cằm, càng nghĩ càng loạn. Hắn phiền não đối với tề thiếu đông vấy tay. Cây rượu gì lô giói. Mau cút đi. Đặng trở tệ. Rõ ràng là hắn hỏi hắn, hắn như nói thật chính mình lý giải, lại bị mắng. Trong thiên hạ, làm sao sẽ có như vậy kỳ lạ ông chủ nếu không phải là tiền hắn nhiều, hắn chắc chắn sẽ không ăn chén cơm này. Trong lòng rất khẳng định không có khả năng, vừa ý vẫn là không khống chế được rối loạn, giống như là tại trong tuyệt vọng nhịp sinh trưởng ra một chút hy vọng. Bởi vì thiếu nhân viên tiền lương, lâm thị công nhân viên kỳ cựu đi hơn phân nửa còn lại đều là có một chút điểm cổ phần không có cách nào đi, hoặc là thật sự đối với công ty có cảm tình. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Người cố niệm thâm phái tới. Tất cả đều là một chút lớn tuổi, có đều sắp tiếp cận tuổi về hưu rồi, không có một người tuổi còn trẻ khuôn mặt tổng thêm công ty hiện tại tình trạng. Cho nên nhìn qua một điểm sinh khí cũng không có. Lâm Ý Thiển tiến vào cửa phòng họp quét mắt mọi người trực tiếp mở miệng, mọi người tiền lương chậm nhất là hậu thiên liền có thể toàn bộ đến nơi rồi. Không có cái gì so với kim tiền càng có thể kích thích người phấn đấu dục. Một cách hơn 40 tuổi tạ đỉnh nam nhân đối với Lâm Ý Thiển mà nói tỏ vẻ nghi ngờ, đại tiểu thư, ngươi nói chuyện đáng tin không? Lâm Ý Thiển mắt lạnh liếc nhìn hắn cảm thấy ta không đáng tin cậy, có thể lựa chọn không tin. Sau đó nàng lại nhìn lấy tất cả mọi người nói. Lâm thị sẽ bình thường hoạt động. Nàng không cho đừng người cơ hội nói chuyện tiếp lấy phân phối công tác. Trước khi tới... Nàng đối với công ty tất cả lãnh đạo cao cấp đều tiến hành một phen hiểu cho nên tới không cần giới thiệu. Nàng đều biết ai là ai, bộ thị trường bên kia mau sớm làm kiểm kê công tác. Bộ kế hoạch tận nhanh cho ta phương án, nếu như lại một bộ không khí trầm lặng bộ dáng, liền không cần làm. Một phen phân phối đơn giản sáng tỏ, không nghi ngờ gì nữa. Nói xong nàng đứng lên trước mắt liền như vậy, có chuyện gì ta lại triệu tập, tan họp. Lâm ý thiện bước chân còn không có ra cửa phòng họp, sau lưng đám kia lão cổ đông liền bắt đầu đối với nàng bất mãn nghị luận. Một cái hoàng mau nha đầu, khí thế còn không nhỏ vô cùng. Làm cố gia thiếu phu nhân cũng không liền lấy ba cái ướt qua tới bổ sung vào chỗ sơ hở, chỉ nàng như vậy còn muốn quản lý công ty thật coi mình rất quan trọng. Lâm ý thiện nghe được rồi bước chân dừng lại. Bên người bí thư cũng đi theo dừng bước, bên nàng mặt nhìn lấy bí thư lạnh lùng phân phó nói. Đi theo bộ phận nhân sự nói một tiếng công ty hành vi quy luật càng thêm một cái, nghe được sau lưng nhị luận ông chủ, chụp tiền thưởng trừ tiền lương, nghiêm trọng đuổi. Nàng không quay đầu nhìn sắc mặt của những người đó, lần nữa bước chân tiếp tục đi về phía trước. Lâm ý tiện ngồi ở trên ghế làm việc của phòng làm việc tổng giám đốc. Nhìn lấy hơn một châm bằng phẳng phòng làm việc tổng giám đốc trước mặt một nhóm chờ lấy nàng xử lý công tác. Bỗng nhiên có chút mê mang. Mê mang không phải là nàng không làm được, mà là... Sau này thì sao? Nàng đã thật rất ít thời gian theo tiểu ngư rồi. Thành khẩn. Bỗng nhiên có người gõ cửa, lâm ý thiển suy nghĩ bị tắt đứt. Nàng giơ tay lên nhìn về phía cánh cửa đi vào. Cửa mở ra, bí thư dẫn hai cái xa lạ người đàn ông trung niên tiến vào, lâm ý thiển trong tiềm thức cho là hai người kia là tới đòi nợ. Không nghĩ tới bọn họ vào cửa rất lễ phép đối với nàng khẽ vuốt cầm, phu nhân. Phu nhân, đây là người cố niệm thâm phái tới. Nếu không tại sao gọi nàng phu nhân? Lâm ý thiển chứng suy đoán, hai người kia bắt đầu tự giới thiệu mình ta gọi ngựa điềm lành. Là Mỹ cách bộ kế hoạch tổng thanh tra, cố tổng phái ta tới hiệp trợ ngài tiếp quản Lâm Thị. Ta là Mỹ cách bộ thị trường trưởng phòng Lưu Minh Châu. Nghe thân phận của bọn họ cùng tới mục đích, Lâm Ý thiền cảm thấy không thể tin tưởng các ngươi cố tổng phái các ngươi tới giúp ta. Nàng không có nghe lầm chớ. Cố niệm thâm đem Mỹ cách hai cái trọng yếu như vậy chức vì cao tầng phái tới Lâm Thị giúp hắn. Đúng vậy đây. Ngựa điểm lành mỉm cười đến gần Lâm Ý Thiển theo trong tay sách trong túi công văn lấy ra một cái màu xanh ra trời cặp văn kiện mở ra thả tới trước mặt Lâm Ý Thiển giới thiệu xong, phu nhân trước nhìn một chút cái này phần hợp đồng đi, nếu như không có ý nghĩa gì ký tên liền tốt rồi. Lâm Ý Thiển trong mắt nhìn thấy hợp đồng ngẩng đầu, giật mình trợn to cặp mắt. Tinh hải nhãn hiểu vào ở hiệp ước. 520 thương các ngươi nhé, quyết định tại 527 một cách tăng thêm rán, chủ đề bây giờ là hơn 2.000, nếu như ngày mai có thể có ngàn mới tăng thêm chủ rán, tăng thêm, sẽ phát đường nhé. Đúng rồi còn có một cái viết bình luận đưa bao tiền lì xì hoạt động tình hình rõ ràng nhìn một chút nhân viên quản lý đưa lên cao nhất bình luận, mười mấy cái vị trí, dương ta cho mọi người bày tỏ bao nhỏ nhất cũng là 5 hai nhé thâm thâm như vậy hổ thay cuồng ma các ngươi còn không mau đi cho hắn bỏ phiếu bày tỏ hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương chín lâm ý kiện ngươi xong đời thật lâu nàng mới ngẩng đầu lên nhìn lấy ngựa điềm lành không xác định hỏi Hắn dự định để cho Lâm Tuyền vào ở Tinh Hải. Tinh Hải là dạng gì thương trường? Đó là tập hợp toàn cầu hàng đầu phẩm chất thương trường. Đầu ấp của cố niệm thâm không có nóng lên đi để cho Lâm Tuyền cách này quốc nội một, hai tuyến trong lúc đó nhán hiểu vào ở kéo thấp là toàn thể bức cách. Ngựa điềm lành rất xác định gật đầu là cố tổng tự mình giao phó. Nếu như phu nhân không tin lời nói có thể gọi điện thoại cùng cố tổng xác nhận một chút. Lâm ý thiện mỉm cười lắc đầu, không phải. Nàng lại không phải người ngu ký qua bao nhiêu lần hợp đồng, đối với hợp đồng phương diện, không có ai so với nàng quen thuộc hơn rồi. Nàng chẳng qua là rất kinh ngạc cố niệm thâm như vậy bán như vậy lực giúp nàng. Để cho nàng không tưởng được chính là lâm Tuyền vào ở Tinh Hải rồi. Mỹ cách mặc dù là tinh hải lớn nhất cổ đông có thể còn có cái khác cổ đông, bọn họ sẽ đồng ý sao? Suy nghĩ một chút, nàng đối với ngựa điểm lành nói. Cái này phần hợp đồng ngươi trước cho ta, khui về nhà ta hỏi hắn một chút. Ngựa điểm lành cũng không có ý kiến gì, gật đầu nói. Được. Hắn ngược là hy vọng Lâm Ý tiền không muốn ký cái hợp đồng này để cho Lâm tuyền tiến vào tinh hải đối với Mỹ cách đối với tinh hải đều là có hại vô ích. Bận rộn một ngày, xem xong công ty gần một năm tài khoản chỉ cần một năm này liền hao tổn hơn 20 cách trăm triệu. Hiện tại công ty duy nhất đáng tiền liền cái kia chất chứa 300 triệu hàng hóa cùng nhà này văn phòng rồi. Hay là dùng cố ra 300 triệu xính lễ giữ được. Lâm Ý Thiển nhìn nhức đầu đến một cách lúc tan việc liền đi. Nàng và cố niệm thâm không giống nhau theo tiểu Lâm Thiên Vạn liền không đem nàng hướng quản lý trên con đường này bồi dưỡng coi nàng là ông chúa một dạng nuôi cho nàng tất cả nàng mong muốn chỉ có không có đề cập tới đem công ty cho nàng. Khi đó còn có người không hiểu cho là hắn cùng mẹ còn có thể tái sinh một đứa bé cho nên không nóng nảy đi bồi dưỡng không nghĩ tới nàng và mọi người đều đoán sai rồi. Không phải là hắn nghĩ tái sinh một cái, mà là đã có có sẵn. Mà năm năm này nàng che giấu thân phận đi kiếm tiền trải qua cũng là tiêu giao tự tại sinh hoạt, cho nên đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc phòng làm việc công tác, lần đầu tiên ngồi ở trên vị trí của người quản lý. Muốn thích ứng, phòng trừng vẫn là phải một cái quá trình. Lâm thì cách Lâm gia cùng cố gia nhà cũ là rất gần, nhưng cách nàng cùng cố niệm thâm phòng cưới cũng chính là bọn hắn hiện tại chỗ ở không sai biệt lắm hơn 20 cây số. Trên đường lại trải qua một cái giao thông giờ cao điểm, Lâm ý thiện về đến nhà trời tối rồi. Vào cửa nàng nghe được trong phòng khách tivi âm thanh, nàng có chút hiếu kỳ ai tới. Trong nhà người giúp việc chắc chắn sẽ không ngồi ở trong phòng khách xem tivi cố niệm thâm cái điểm này coi như không ở công ty cũng sẽ không ở trong phòng khách xem tivi. Chẳng lẽ là cố niệm dai trở lại rồi hả? Nàng tò mò hướng bên trong dò xét liếc mắt, nhìn một cái thật sự chính là cố niệm dai, nàng mặc lấy quần áo ngủ màu hồng trên đầu mang màu hồng thỏ lỗ tai buộc tóc mang đáng yêu người một mặt máu ăn mặc. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Thiếu phu nhân trở về tới rồi. Bỗng nhiên có người giúp việc từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Lâm Ý Thiện cùng với nàng chào hỏi. Đem sự chú ý của cố niệm dai cho dẫn tới rồi, Lâm Ý Thiện ngươi xong đời. Lâm Ý Thiện cao mày không hiểu. Nàng là giết người vẫn là phóng hỏa rồi, làm sao lại xong đời. Nàng không để ý đến cố niệm giai mà nói đổi lại giày hướng bên trong phòng khách đi cố niệm giai đã đứng dậy hướng nàng đón đem nàng chặn lại rồi. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, ngươi không cần lên giờ học sao? Mẹ ta trở về tới rồi.